quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập ba của quyển bảy pha án tử thần với màn chơi có tên là ba giờ mười phút sáng. Chúng ta đã thấy cái, cái cái cái cái gia cảnh của ông chủ tiền này nó rất là phức tạp, nó quá là phức tạp. Vợ nọ con kia, dần dần dần, dần câu chuyện nó đang được hé lộ. À, các bạn sẽ cùng với ha tuấn tiếp tục theo dõi và hãy nhớ để lại comment. Chúng ta cùng nhau thảo luận. Hãy um, ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Để tăng tương tác cùng với A Tuấn. Các bạn đừng quên ủng hộ A Tuấn Sản phẩm trà bút chuẩn Tân Cương Thái Nguyên à, Hiện tại Nó đang chuẩn bị chuyển sang cái Mùa hè ở miền Bắc rồi Nó đang chuyển dần sang mùa hè miền Bắc rồi Cho nên là cái trà móc câu ấy, Nó đậm hơn hẳn Nó đậm hơn hẳn luôn Riêng đối với móc câu thì cả trời càng nắng nó càng đậm à, Cho nên là anh chị em nào mà Thích uống trà đậm vị Thì đừng bỏ lỡ cái sản phẩm này Nó có 3 phân khúc thì tụi uống thường là uống phân khúc hai trăm rưỡi một ký trà móc câu thường hoặc là đôi khi thì có khách hứa thì mình à, tiếp khách bằng móc câu thượng hạng bốn trăm rưỡi một ký à, rất là đậm vị nó thật là pha được nhiều nước uống nó không bị nhạt nhanh à, các bạn có thể liên hệ theo hướng dẫn ở góc này để à, được tư vấn mua các sản phẩm như là khác như là kẹo lạc kẹo rồi mix với bột trà xanh rất là thú vị à, bột chấm chéo chuẩn tây bắc do thằng dần nó trộn tám mươi k một lọ bà lạng chấm tất cả mọi thứ ok ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập ba của ba giờ mười phút sáng Sau khi nghe ông chủ tiền nói Số 9 bật cười Lạnh lùng Đương nhiên là chúng tôi sẽ cố gắng hết sức Nhưng xin ông hãy nhớ lại xem Ở trong nhật ký của con gái mình Có nhắc đến quá trình thực hiện Các nhiệm vụ khác hay không à, Chuyện này Chuyện này thì có liên quan gì đến trừ ta Ông tiền nghi ngờ Rất nhiên liên quan chứ Số 9 trợn mắt nói Những nhiệm vụ cô bé thực hiện trước lúc chết rất có thể là nghi thức giúp cô bé biến thành hồn ma chúng tôi cần biết tiền như chân đã nói những gì mới có thể giải quyết được triệt đề nếu không thì chính bản thân chúng tôi cũng chẳng dám đảm bảo sau khi bị tiêu diệt oan hồn của tiền như chân liệu có lại hồi sinh hay không ông chủ tiền suy nghĩ một hồi rồi nói Tôi, tôi, tôi, tôi không đọc kỹ lắm nhật ký của con bé quá dài tôi tôi chỉ nhớ hình như là ban đầu là thức tỉnh dậy lúc nửa đêm để để xem một bộ phim kinh dị rồi bắt đầu tự hành xác như là cắt tay dùng dao rạch thành cá voi xanh ở trên người ấy. đứng trên đỉnh một tòa nhà cao tầng đúng rồi vậy về sau còn có cả những trò chơi kỳ lạ khác nữa đó ông có còn nhớ những trò chơi đó ra sao không số bốn nhanh miệng hỏi ông chủ tiền trầm ngâm một hồi rồi đáp tôi tôi tôi chỉ nhớ là có một trò chơi kéo dài đến những mười ngày con bé phải vào nhà vệ sinh đứng nhìn bóng hình ở trước gương rồi lập đi lập lại câu cái, cái chết là giải thoát những một trăm lần là như vậy đó nhiệm vụ này khá giống với trò chơi mà người số mười tham gia chỉ có lời gọi hồn là khác đám người chơi truy hỏi một lúc Nhưng cuối cùng ông chủ tiền cũng chẳng cung cấp thêm thông tin. Sau khi cúp máy, quản gia lại nhận điện thoại rồi bước ra ngoài. Số 9 ra đóng cửa, đoạn quay lại nói với đám người chơi. Tới, tới giờ, chúng ta coi như đã rõ bối cảnh của nhiệm vụ. Chắc chắn mọi người cũng đã định hình trước được. Tiếp theo chúng ta phải làm gì chứ? Đầu tiên, chúng ta không cần tìm thêm manh mối. Số 1 áo đỏ nói không có manh mối nào có thể hỗ trợ chúng ta hoàn thành nhiệm vụ nữa chúng ta chỉ có thể đợi đến tối thực hiện nhiệm vụ được giao thôi số mời nói tôi đoán là phải giúp oan hồn xử lý đôi vợ chồng chó má kia chúng ta mới hoàn thành được toàn bộ màn chơi vấn đề là đêm nay ông bà chủ tiền sẽ không về nhà đâu dư tô bấy giờ mới lên tiếng đây là mặc định của trò chơi rất khó lừa bọn họ về biệt thự đó cũng có nghĩa là chúng ta buộc phải trải qua thêm một đêm nguy hiểm nữa ở đây Đến mai mới có thể trực tiếp nhắm vào ông bà Chủ tiền. Người số 3 nhăn nhó. Đêm qua anh ta đã được một phen sợ đến người. Chẳng lẽ đêm nay lại phải chịu trận tiếp? Số 2 vỗ vai an ủi. Không sao đâu. Đêm nay cứ cẩn thận. Chắc chắn đến mai họ sẽ về. Đến lúc đó mọi chuyện sẽ tốt hơn. Tới lúc ấy, liệu mọi chuyện có thực sự trở nên tốt đẹp? Không ai có thể chắc nổi. Nhưng những lời này cũng đủ để an ủi những người mới. Số 3 hỏi. Này, diễn biến nhiệm vụ đều như vậy Đầu tiên là tìm được nguyên nhân sự việc, Rồi sau đó giúp oan hồn giết chết kẻ thù Là chúng ta hoàn thành nhiệm vụ sau Ờ, đại loại là như vậy đó Số 2 đáp một cách mập mờ Nhưng cũng không giải thích kỹ Lúc này nếu như số 2 giải thích kỹ với số 3 Sẽ chỉ làm tổn hại đến anh ta mà thôi Khiến những tân thủ như số 3 càng thêm hoang mang Dư tô thẩm nghĩ Số 2 là một người tốt Ít nhất Anh ta cũng đối xử tử tế với những tân thủ Bối cảnh của màn chơi lần này đã rõ Những người chơi cũng không tốn thời gian để đi tìm manh mối nữa Sau khi trao đổi vài câu Bọn họ bèn về phòng nghỉ ngơi Đợi đến đêm rồi lại tập hợp Dư tô và ngô nhã về ngủ bù một giấc Cho đến chiều bọn họ ngồi trong phòng ríu rít nói chuyện Rất nhanh đồng hồ đã điểm 8 giờ tối Dù rằng cả hai nói chuyện rất vui vẻ Dư Tô đã cho Ngô Nhã biết Mình có một cờ lan nhỏ Nhưng vẫn chưa mời cô tham gia Dư Tô còn phải đợi khoảng Thời gian ngắn ngủi ở bên Ngô Nhã Chưa đủ để đánh giá được Ngô Nhã có phải là người đủ tiêu chuẩn hay không Nếu như tân thủ như Ngô Nhã Có thể tham gia cờ lan của mình Thì ít nhất Trong ba nhiệm vụ sau Cô sẽ có cơ hội gặp được những người chơi Ít kinh nghiệm Lôi kéo thêm những người nữa tham gia vào cờ lan Vậy nên dư tô rất hy vọng có thể thấy những màn chơi thể hiện đạt chuẩn của ngô nhã. Đương nhiên ngô nhã có thể sẽ không ưng những cờ lan nhỏ của như dư tô. Đây là sự lựa chọn tự do của cả hai bên. Những người chơi lại tập trung xuống phòng khách ăn bữa tối do quản gia đặt mua về. Bọn họ không trò chuyện nhiều. Chỉ lúc ăn cơm xong, họ mới bàn nhau nhận nhiệm vụ xong thì sẽ tập trung ở phòng khách. Sau đó Ai sẽ lại về phòng đấy Về phòng Dư tô rửa mặt Rồi lên giường chuẩn bị ngủ Ngô nhã cũng muốn ngủ Nhưng chở mình mấy lần Vẫn không thể nào thiếp đi nổi Vừa nghĩ tới chuyện ứng dụng sắp công bố nhiệm vụ Ngô nhã lại cảm thấy lo lắng Hơn nữa càng gần đến 3 giờ 10 phút sáng Cô lại càng thêm hồi hộp Làm sao có thể ngủ nổi Dư tô mơ màng, Cảm thấy ngô nhã lại khẽ chở mình bèn nói không ngủ được thì nhắm mắt đếm cầu đi, đừng có nghĩ linh tinh nữa. Nhiệm vụ lần này không khó, ma quỷ không tùy tiện giết người được. chỉ cần lúc thực hiện nhiệm vụ cẩn thận, đừng làm loạn lên. Ngô Nhã giả vâng, rồi nếu lấy tay dư tô nói nhỏ, chị lấy Ngũ, chị giỏi thật đó. chị biết rõ là lát nữa sẽ có chuyện xảy ra mà chị vẫn bình tĩnh như vậy. hay, bao giờ, bao giờ em mới được, được, được như chị. tham gia thêm vài màn chơi nữa là sẽ quen thôi. Đôi mắt tèm nhèm, buồn ngủ của Dư Tô khẽ hé hé mở. Cô vươn vai vỗ vỗ đầu của Ngô Nhã ở trong bóng tối. Đừng sợ, ma sẽ không xuất hiện đâu. Mà nếu như ma có tới thì có tôi ở đây rồi. Cứ đi ngủ đi. Ngô Nhã làm sao có thể ngủ nổi, nhưng thấy Dư Tô buồn ngủ như vậy thì cũng chỉ đành ngoan ngoãn, giả vâng. Rồi ôm chặt lấy tay của Dư Tô, nằm ở trên giường không cả dám động đậy. Sau đó Ngô Nhã ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Trong tiếng thở đều đều của Dư Tô. Đang lúc Ngô Nhã nửa mê nửa tỉnh thì hai tiếng chuông điện thoại đồng loạt vang lên. Dư Tô giật mình nhòm dậy. Bật đèn cô kiểm tra xem điện thoại thật kỹ. Bây giờ là hai giờ ba mươi sáng. Thông báo nhiệm vụ đêm thứ hai. Xin mời sáu người chơi hãy cùng hợp tác Để hoàn thành nhiệm vụ chơi một màn Ma vào phòng Cả sáu người chơi Dư Tô lập tức cau mày, Quay sang nhìn Ngô Nhã Thế nhưng còn chưa cất lời Ngô Nhã đã hỏi trước Chị, chị Linh Hũ nhi, nhi, nhi, Nhiệm vụ của em là chơi ma vào phòng Cùng với năm người khác đó Dư Tô mỉm cười, vậy là nhiệm vụ của chúng ta giống nhau đúng. Vậy, vậy hay quá. Ha. Nét mặt của Ngô Nhã cũng chẳng thể nhẹ nhõm hơn, nụ cười trên khóe môi cũng cứng đờ. Nhưng nhưng mà em, em chưa từng nghe đến trò chơi này bao giờ đúng. Chị chị có biết cái trò này không? Dư Tô gật đầu nói, cứ xuống tầng, gặp những người khác đi. Một lát nữa chúng ta sẽ nói kỹ sau trong vòng hai phút đồng hồ chín người chơi đều tụ tập đông đủ số bốn cất câu hỏi đầu tiên còn có ai tham gia vào ma vào phòng nữa không số một số ba và số chín cùng giơ tay cộng thêm dư tô ngô nhã số bốn tổng cộng vừa đủ là sáu người số hai trầm giọng à, nhiệm vụ của tôi là trò chơi lúc nửa đêm đó số sáu nhăn nhó còn tôi thì là trò trốn tìm một mình còn tôi trò chơi tủ quần áo số mười khóc không ra nước mắt đây là lần thứ hai liên tiếp anh ta bị phân nhiệm vụ đơn hơn nữa nhiệm vụ đêm qua của anh ta là đáng sợ nhất vậy cho nên nỗi sợ của anh ta lần này vượt xa hơn những người còn lại nhưng cũng làm gì có ai có thể giúp được anh ta Chỉ đành phải chấp nhận số phận vậy này có ai không biết trò mai về phòng vào phòng chơi như thế nào không số bốn hỏi ngô nhã và số ba giơ tay Số bốn tiếp, tôi cũng đoán là hai người không biết Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, những người chơi có kinh nghiệm như bọn họ Thường sẽ bỏ ra một khoảng thời gian nhất định Đọc các tư liệu liên quan đến những chuyện thần quái Những trò chơi gây rợn như thế này là những thứ đầu tiên được ghi nhớ Anh ta nhìn mọi người Vậy tôi hướng dẫn cho mọi người cách chơi trước một lần Tất cả phải nhớ cho kỹ Bởi vì đây là thứ quyết định sống chết của chúng ta đó Thường thì số lượng người chơi của trò ma vào phòng sẽ giao động từ 6 đến 10 người Càng nhiều thành viên nữ càng tốt Nửa đêm các thành viên phải tụ tập trong một căn phòng ánh sáng yếu Rồi thứ tự sắp xếp từng người Có thể dùng cách bốc thăm cũng được Trong quá trình chơi có thể bật đèn cả trong lẫn ngoài Thế nhưng ở bên ngoài không được phép có quá nhiều người qua lại Đầu tiên số 1 sẽ rời khỏi phòng Rồi đóng cửa Người này phải đứng đối mặt với cánh cửa Đếm đến 10 Rồi gõ cửa 3 lần Số 2 ở trong phòng sẽ mở cửa Để cho số 1 vào Sau đó đến lượt số 2 Lập lại hành động của số 1 Cứ lần lượt như vậy cho đến hết Những người ở trong phòng không được phép gây ra tiếng ồn Tốt nhất là đứng cách cửa phòng 5 bước Nghe nói trong quá trình chơi Có thể lúc mở cửa Những kẻ ở trong phòng sẽ nhìn thấy sau lưng Của người chơi đứng ở bên ngoài Có thêm một người nữa Nếu như gặp phải tình huống này Những người trong phòng không được đóng cửa Mà phải cùng thổi khí ra ngoài Cho đến khi người này biến mất Trong quá trình này Người đứng ở ngoài cửa không được quay đầu nhìn Người mở cửa cũng không được rời khỏi vị trí Số ba lau mồ hôi Đang dịn ở trên chán à, à, nghe, nghe thì cũng dễ đâu Trò này có vẻ không nguy hiểm lắm số chín thấp giọng cười không nói gì cả dư tổ quay sang ngô nhã cô thấy sao ngô nhã mím môi em em thấy thực ra trợ trò này rất nguy hiểm nghe thì có vẻ như hồn ma trước cửa không có sức uy hiếp chỉ cần mọi người cùng đồng tâm thổi hơi ra là xử lý được nó nhưng nhưng mà đêm qua trong trò đĩa tiên đó ba người tham gia đã làm đúng luật nhưng cũng đâu có tiễn được đĩa tiên đi cho nên có khả năng việc thổi hơi cũng chẳng có tác dụng gì đó còn nữa Luật chơi bảo tất cả những người chơi ở trong phòng phải cùng thổi hơi Nhưng lỡ có người cố ý không thổi thì sao? Theo như tình huống đêm qua Thì chỉ cần có một người chết là màn chơi sẽ kết thúc Lỡ, lỡ như có kẻ cô cố tình hại chết những người đứng ở ngoài cửa thì sao? Dư tô vừa lòng gật đầu Đêm nay sẽ có rất nhiều chuyện ngoài ý muốn đâu Cô phải hết sức cẩn thận Bởi vì trò chơi lúc nửa đêm của số 2 Và trốn tìm một mình của số 6 Đều cần rất nhiều dụng cụ Cho nên mọi người cùng bắt tay chuẩn bị sáu người chơi ma vào phòng Cũng đã tìm được một căn phòng phù hợp Là căn phòng nằm ở phía sâu trong cùng của tầng 1 Nơi đó khuất ánh mặt trời nhất Theo như luật chơi Thì bọn họ không nhất thiết phải tắt đèn Ánh sáng đèn điện Khiến cho những người chơi cảm thấy an lòng hơn Bọn họ vo tròn vài mảnh giấy để bốc thăm xếp thứ tự rời khỏi phòng ngoài ra thì số một chỉ dặn đi dặn lại một câu mọi người phải nhớ cho kỹ luật chơi nếu như thấy ở bên ngoài có người khác thì phải cùng thổi ra đừng có hoảng loạn chạy trốn người đứng ngoài cửa cũng đừng có sợ cứ ở nguyên tại chỗ không được phép quay đầu còn chuyện mà đến cả ngô nhã cũng nghĩ ra được thì chắc là chẳng ai nhắc đến vào lúc ba giờ mười phút sáng tiếng chuông báo quen thuộc lại vang lên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 Lượt chơi đầu cô là người đứng ở gần cửa nhất Sắp đến 3 giờ 10 phút Số 4 khẽ hít một hơi thật sâu Anh ta đưa mắt nhìn mọi người Rồi quay đầu bước ra khỏi phòng Số 4 quay người khẽ khẽ khép cửa lại Đúng lúc cửa đóng cách một tiếng Thì cùng lúc ấy đèn ở trong phòng cũng vụt tắt Số 3 khẽ kêu lên Giật mình kinh hãi Nhưng may mà anh ta vẫn còn nhớ rõ lượt chơi Cũng không phát ra tiếng động quá lớn Dư Tô híp mắt nhìn, phát hiện thị lực được cường hóa của mình cũng mất đi tác dụng như đêm qua. Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có một tia sáng vàng, bé nhỏ, lọt ra từ khe cửa. Đèn ở ngoài phòng vẫn chưa tắt, chỉ có ở đây là tối đen như mực. Đừng sợ. Số một thấp giọng. Mười giây ngắn ngủi trôi qua, ở bên ngoài có tiếng gõ cửa vọng lại. Sau ba tiếng gõ rồn rập, Dư Tô bước ra mở cửa rồi vặn lấy tay nắm lạnh như băng giật cửa thật mạnh ánh đèn ở bên ngoài như bị thứ gì đó cản lại không thể dọi được vào trong đường ranh giới sáng tối hiện rõ số bốn đứng ở ngoài cửa thấy ở trong phòng tối om thì thoáng sững sờ sau đó anh ta dụ mắt bước vào khi số bốn vào phòng dư tô ngay lập tức bước ra rồi đóng cửa lại trong lúc đóng cửa cô đã thấy Hình ảnh ở trong phòng tối om Đen như mực Thậm chí cô còn không cả kịp nhìn thấy nổi Số 4 vừa tiến vào phòng Chứ đừng nói là có thể nhìn được Những người khác ngồi ở trong Cứ như thể Đằng sau cánh cửa này không hề có Một căn phòng nào hết Mà chỉ là một hình chữ nhật đen kịp Cửa phòng đóng lại Dư tô thầm đếm Từ 1 đến 10 chỉ có vèn vẹn 10 giây Còn chưa đến 10 giây Nhưng lại làm cho người ta cảm giác Nó dài đến hơn cả một phút Cuối cùng đếm xong Dư tô lập tức vươn tay gõ cửa Trông có vẻ như không hề có bất kỳ gì nguy hiểm Thậm chí khi đứng ở bên ngoài Dư tô cũng không hề có cảm giác gì kỳ quái Xem ra lần này cô đã thoát Mấy tiếng gõ cửa lạnh lẽo vang lên Người trong phòng lập tức kéo cửa ra Cửa vừa mở Dư tô theo bản năng nhìn thẳng vào phòng Rồi sững người Bây giờ cô mới hiểu Tại sao khi Cửa được mở Số bốn lại điếm người Đứng một hồi rồi mới tiến vào Đáng ra dư tô không thể nhìn thấy Bất kỳ thứ gì ở trong căn phòng tối Thế nhưng giờ này Cô lại có thể thấy được Tất cả những người chơi ở trong phòng Và cả người đứng ở đằng sau lưng của họ nữa đúng vậy mỗi một người chơi ở trong phòng đằng sau lưng đều có một con ma đang đứng hồn ma mang gương mặt u ám lạnh lẽo chúng đứng ở sau lưng người chơi nhìn bọn họ bằng ánh mắt ác độc như thể bất thình lình có thể lao ra vồ lấy họ ăn tươi nuốt sống rốt cục có chuyện gì xảy ra chẳng phải là ma sẽ xuất hiện ở ngoài cửa hay sao Chân của dư tô nặng như thể đeo chì, Cô không hề muốn tiến dù chỉ một bước Tất cả những người chơi đều có một con ma ở sau lưng Vậy thì chắc chắn Sau khi bước vào phòng Sau lưng cô cũng sẽ có người bám theo Thế nhưng dư tô không thể không bước vào Bởi lẽ đây là luật chơi Dù sao thì số 4 cũng vừa mới vào phòng Chẳng phải là anh ta vẫn đang bình yên vô sự đó sao Dư tô rũ mắt bước vào Vừa tiến vào căn phòng tối om, thị lực của cô cũng lập tức bị vô hiệu hóa. Những hồn ma cùng với những người chơi trong phòng như đã hòa tan vào trong bóng tối, mù mịt, gây rợn. Chỉ có một mình số chín là đứng ở ngoài cửa, xung quanh được bao phủ một vầng sáng vàng. Dư tù khẽ siết chặt nắm đấm. Cô cố gắng không nghĩ đến những thứ mình nhìn thấy ở ngoài cửa lúc nãy tiếng hỏi của số bốn vang lên trong bóng đêm này cô đã thấy chưa dư tô he hé, hé môi nhưng rồi lập tức ngậm miệng cô nuốt câu trả lời vào trong cổ họng thấy cái gì cơ số một thấp giọng hỏi à à không không có gì không có gì đâu số bốn không nhiều lời tiếng gõ cửa ngoài hành lang lại tiếp tục vang lên Người tiếp theo phải ra mở cửa là số ba. Số chín đứng ở trong hành lang bừng sáng, khẽ ô lên một tiếng. Rồi mỉm cười tiến vào ngay sau đó. Số ba lo lắng. Quay đầu nhìn căn phòng tối om rồi mới bước ra ngoài. Dù rằng không nhìn thấy gì, nhưng anh ta vẫn biết ở trong phòng có người. Cho nên mấy phần nào yên tâm. Số ba bước ra khỏi phòng. Hít một hơi thật sâu, rồi mới đóng cửa lại. Động tác khép cửa của anh ta rất nhanh, bởi vì số 3 không muốn đứng ở bên ngoài dù chỉ là một giây. Sau khi thầm đếm đến 10, số 3 lập tức gõ cửa liên tục. Số 3 biết, người tiếp theo ra mở cửa là Ngô Nhã. Nhưng lại không thể ngờ được, sau khi mở cửa, mình lại có thể nhìn thấy Ngô Nhã cùng với sau lưng của ngô nhã có một con ma nữ đang thè cái lưỡi dài thượt nhoe nhoét những nước dãi của mình ra số ba kêu lên một tiếng lùi về đằng sau sau đó anh ta mới để ý thấy sau lưng của mỗi người ở trong phòng đều có một hồn ma có hồn ma thì mình mẩy thối giữa có hồn ma chỉ còn lại một nửa thân người có con còn bị lõm mất một nửa cái đầu Nhưng tất cả đều mang một nét mặt tàn độc u ám Chỉ hận không thể lập tức giết kẻ đang đứng trước mặt mình Chẳng lẽ lúc trước khi còn ở trong phòng Sau lưng của anh ta cũng có một con ma như vậy Số ba theo bản năng định quay đầu lại Nhưng vừa khẽ nghiêng qua Anh ta đã kịp dừng lại ngay Lưỡng lự một hồi cuối cùng cũng nhắm mắt tiến vào Tiếp theo đó là ngô nhã Cả căn phòng tối om không thấy gì cả. Nhưng tiếng tim của số 3 đang đập mạnh, tựa hồ như là mọi người ở bên cạnh cũng có thể nghe thấy. Số 9 thấp giọng. "Này, mọi mọi người đã thấy cả rồi chứ?" Số 3 hé miệng, nghe giọng của anh ta căng thẳng đến mức đã vặn vẹo cả đi. Ờ, "Thấy thấy thấy rồi, thấy rồi." Dư tô không nói gì, kể cả số bốn cũng vậy. Trong bóng tối, dư tô đưa mắt nhìn chằm chằm, tia sáng vàng, dọi vào qua khe cửa. Lòng cô thầm nghĩ đây là lần kiểm tra cuối cùng. Nếu như ngôi nhã thành công, mình sẽ mời cô ta tham gia vào cửa lan. Rất nhanh sau đó, tiếng gõ cửa lại vang lên. Người cuối cùng rời phòng là số một, đương nhiên anh ta cũng nhận luôn nhiệm vụ mở cửa. Sau ba tiếng gõ, số một lập tức mở toang cửa phòng. Ngô Nhã im lặng đứng một mình ngoài hành lang sáng bừng. Đối diện ngay trước cửa phòng, sau lưng của cô trống không. Nhưng ngay trong nháy mắt, khi cánh cửa vừa được mở, vẻ mặt của Ngô Nhã rất khó coi. Sự sợ hãi tràn ra, bờ môi của Ngô Nhã rôn rẩy. rất nhanh ngô nhã đã tiến vào phòng dư tô thoáng thở phào cùng lúc đó số một bắt đầu cảm thấy lo lắng anh ta quay đầu nhìn lại căn phòng tối om cười khổ à, chỉ còn chỉ còn có mình tôi thôi à, nếu như bên ngoài có ma thì mọi người nhất định phải cứu tôi đó giọng của số ba vọng lên từ trong bóng tối <cười> anh cứ yên tâm Tất nhiên là nghe như vậy, số một cũng chẳng thể nào yên tâm nổi. Thế nhưng cho dù có sợ hãi đến mức nào, thì vẫn phải tiếp tục tiến hành trò chơi. Anh ta khốn khổ lê từng bước về phía cửa, chân nặng như đeo đá. Những người chơi trong phòng cũng chẳng nhẹ nhõm hơn số một được. Dù rằng bọn họ cũng đã hoàn thành lượt chơi của mình, nhưng mọi người đều biết sau lưng của mình đều có một con ma. Trong tình huống như vậy, không sợ mới là lạ. Đặc biệt là không ai rõ Liệu bao giờ những hồn ma này sẽ tấn công họ Hành động hay là lời nói nào Sẽ kích động bọn chúng Dư tô nghĩ đến một trường hợp đáng sợ Là liệu có phải thổi hơi ra cửa Sẽ kích động lũ ma hay không Thổi hơi Có thể đuổi được hồn ma sau lưng của người chơi ngoài cửa Nhưng liệu rằng nó Có thể khiến cho những hồn ma trong phòng Được thả ra hay không Nếu như vậy thì trừ số 1 Năm người chơi trong phòng đều sẽ phải đối mặt với nguy hiểm cực kỳ. Điều đáng sợ nhất chắc chắn cũng không chỉ có một mình dư tô nghĩ đến trường hợp này. Nếu như đã đoán được, thì những người trong phòng tuyệt đối sẽ không hồi thổi hơi, để đuổi hồn ma ở bên ngoài ra, nhằm bảo vệ tính mạng của chính mình. Vậy nên e rằng số một vẫn không hề biết, tình hình của anh ta lúc này là đang lành ít, giữ nhiều sau một khoảng thời gian chờ đợi ngắn ngủi tiếng đập cửa dồn dập vang lên thế nhưng chờ mãi không nghe được tiếng bước chân của số bốn chừng mười mấy phút sau tiếng hỏi của anh ta vang lên này có có mở không số ba nói ừ, phải phải mở chứ đương nhiên phải mở chứ đây đây là luật đó những người khác không nói năng gì Căn phòng yên tĩnh đến độ như không có ai tồn tại. Ở bên ngoài. Người phải mở cửa cho số 1 là số 4. Chính là người đầu tiên rời khỏi phòng. Thế nhưng trở mãi vẫn không nghe tiếng bước chân của số 4. Phải chừng mười mấy giây sau. Giọng của anh ta mới vang lên. Này, có, có, có mở không? Giọng của số 3 đương nhiên là phải mở chứ. Đó là luật chơi mà. Những người khác không nói gì. Căn phòng yên tĩnh đến độ như không có người tồn tại. Ở bên ngoài, giọng nói nóng nảy của số 4 vọng vào. Mở cửa đi. Mở cửa đi. Tôi xin đấy. Tôi xin các người đấy. Cuối cùng tiếng chân của số 4 cũng vang lên. Rất nhanh sau đó, cửa phòng bật mở. Trong lúc cửa mở, tất cả mọi người đều nhìn thấy hồn ma đứng ở đằng sau lưng của số 1. Nó là một cái bóng đen đặc Không có hình dạng cụ thể Trông chỉ như là một cái bóng đổ Đứng đằng sau lưng của số 1 mà thôi Khoảnh khắc số 4 vừa mở cửa Thì ánh sáng ở ngoài hành lang Cũng vụt tắt hoàn toàn Giờ phút này cả thế giới Tựa như đã mất đi ánh sáng vậy trong bóng tôi Dư tô nghe tiếng thở nặng nề Của người bên cạnh Cô tin rằng giờ phút này đây Tất cả những người chơi đều lo sốt vó giống mình Xung quanh tối đen như mực Đến khi tình hình ở ngoài cửa ra sao Thì bọn họ cũng chẳng thấy Chứ đừng nói gì là có thể nhìn được hồn ma đứng đằng sau lưng của số một Dù rằng bây giờ bọn họ có thổi hơi về phía hồn ma theo luật Thì cũng chẳng biết là nó có bị thổi bay đi không Mà liệu rằng nó có tiến về phía bọn họ từng bước một trong cái bóng tối mù mịt này hay không Dư tổ nghe có tiếng người nuốt nước bọt Sau đó giọng của số 4 vang lên Uầy Làm sao bây giờ Một bàn tay mềm mại nắm chặt lấy tay của Dư Tô Đó là ngô nhã Cảm giác ấm áp ở lòng bàn tay khiến cho Dư Tô an tâm hơn Mọi người Màu lên Màu lên mọi người Giọng của số 1 Lại vang từ ngoài cửa Nghe như muốn khóc Số ba nói Mọi người Chúng ta cùng thổi đi Tôi đếm Một 2. 3. Một tiếng cạch vang lên trong đêm đen, nghe cực kỳ rõ. Đó là tiếng đóng cửa. Dư tồ sững sờ, tiếng chửi mắng của số 1 ở bên ngoài vọng vào. Của mẹ nó chứ, đứa nào đóng cửa vậy? Số 4. Số 9 khẽ cười, cất tiếng ai số bốn anh ta thật quyết đoán dư tô kéo tay ngô nhã lặng lẽ lùi sang bên phải vài bước cùng lúc đó tiếng hét thảm thiết của số một ở ngoài cửa vang lên qua một lớp cửa ngăn cách nhưng tiếng hét cũng như sắp sửa chọc thủng màng nhĩ của mọi người không ai biết hiện giờ số một đang phải chịu đựng đau đớn đến mức độ nào đương nhiên tiếng hét của số một im bặt ngay khi đang sắc bén nhất Số 9 cất lời Số 3 đã chết rồi Bây giờ số 1 cũng chết Mọi người nói xem Liệu đêm nay có bao nhiêu người phải chết Mấy mắt trái của Dư Tô khẽ nhíu Cô vừa thấy may mắn Lại vừa khâm phục sự thông minh tỉnh táo Của những người chơi khác Ngay từ khi mới bắt đầu Hành động của Dư Tô cũng chỉ là vì cẩn trọng Nhưng không ngờ Nhờ vậy mà cô lại tự cứu được mạng mình Lúc Dư Tô vừa vào phòng, số 4 đã hỏi cô là có nhìn thấy không? Nhưng trong tình cảnh xung quanh tối đen như mực, Dư Tô cũng chẳng dám hỏi kẻ thốt ra câu đó có thật sự là số 4 hay không? Cô sợ, lỡ đây là một hồn ma đang giả giọng người chơi để dụ những kẻ khác phạm luật, gỡ bỏ đi khống chế giết người. Thế nên Dư Tô không đáp. Về sau... Số ba từ ngoài hành lang bước vào. Số chín cũng hỏi lại câu đó. Số ba đáp lời. Còn Dư Tô và số bốn thì không nói gì cả. Khi ấy Dư Tô đã cảm thấy có gì đó không ổn. Nếu người cất tiếng lúc đầu đúng là số bốn. Thì sau khi số chín đưa ra câu hỏi tương tự. Đáng lý anh ta phải là người đầu tiên đáp lại mới đúng. Nhưng số bốn lại không hề lên tiếng. Còn số chín... Không phải là kiểu người sẽ đưa ra những câu hỏi như vậy. Chỉ có những người chơi mới, chưa có kinh nghiệm như là số 3, thì mới tin tưởng đồng đội để mà trả lời câu hỏi của số 9. Khi số 4 và số 9 giả lên tiếng hỏi, hai người thật chắc chắn cũng lại sẽ nghe thấy tiếng của chính mình. Vậy nên số 4 cũng đã biết trước, người trả lời câu hỏi sẽ gặp chuyện chẳng lành. Quả thật như vậy. Sau khi trả lời xong Biểu hiện của số 3 rất đáng ngờ Trước khi số 1 rời khỏi phòng Số 3 đã đáp lại lời của anh ta Giúp anh ta yên lòng Nhưng sau khi ánh đèn ở bên ngoài tắt Những người chơi đều không biết Hồn ma ở bên ngoài liệu có thể bị thổi đi không Một người mới như số 3 Không những không sợ Mà còn bắt đầu kêu gọi mọi người thổi khí Điều này hết sức bất thường lúc này số bốn đứng ở bên cửa mới trầm giọng đừng sợ rõ ràng là hồn ma trong phòng chỉ có thể giết người đứng ở trước mặt nó là số ba thôi trong khi đó số ba giả do nó cải trang lại dụ dỗ chúng ta cùng thổi hơi với nó vậy mục đích của chúng nó rất rõ thế nên tôi mới đóng cửa đương nhiên số ba dụ dỗ những người chơi thổi khí không phải là muốn tốt cho họ Sau khi số 4 đóng cửa thì số 1 đứng ở bên ngoài coi như đã chết. Bọn họ không thể không tuân theo luật chơi, thổi hơi ra ngoài cửa. Về phần oan hồn đang giả dạng số 3, chắc chắn nó không thể tấn công những người khác. Nếu không thì nó đã ra tay từ đầu rồi chứ không phải là mắc lực để cho bọn họ mắc lừa. Ít nhất, hiện giờ là căn phòng này vẫn còn an toàn. Thế nhưng... dư tô cau mày nói khẽ vậy còn con ma đã giả giọng số bốn lúc đầu thì sao số chín cười cười, <cười> về sau nó còn giả cả giọng tôi nữa đó ngô nhã đã túm chặt lấy tay của dư tô suốt từ nãy đến giờ sợ đến nỗi lạc cả giọng này tôi tôi tôi tôi lại nhớ đến con ma tối ngày hôm qua con ma ở trong trò chơi bốn góc đó có lẽ chính là nó đâu Giọng nói của số 9 trở nên u ám Đừng quên Là tối ngày hôm qua Chúng ta không tiễn được con ma đi đâu Dư tô cũng đã nghĩ đến trường hợp này Nhưng chất giọng U ám của số 9 Vẫn khiến cho cô nổi cả da gà Ngô nhã sợ đến mức thốt lên Nhào ra trốn đằng sau lưng của dư tô. Dư tô tức cười vỗ vỗ Ngô nhã Trong lòng thầm nghĩ Tại sao mình lại Giống như là một anh bạn trai chuẩn mực như vậy Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Dư Tô hỏi Cứ như giờ đây Chờ đến khi chuyện xảy ra Tùy cơ ứng biến Hay là bọn họ sẽ mở cửa rời khỏi đây Nếu như cứ ngồi yên chờ đợi Thì liệu phải chờ đến bao lâu nữa Đợi đến khi những người bên ngoài chết hết Thì trò chơi mới tự động kết thúc hay sao? Thế nhưng đã có hai người chết Mà xem ra trò chơi đêm nay vẫn tiếp tục Ai biết là phải bao nhiêu người chết mới đủ và khi nào họ có thể chết kết thúc cái trò chơi ma vào phòng như thế này về chuyện này đột nhiên số chín lại cười số ba anh nói xem chúng tôi phải làm thế nào mới hoàn thành được trò chơi ở số ba bóng đêm trầm lặng không có lời đáp số ba đã bị bại lộ thân phận đương nhiên làm sao có thể trả lời câu đùa ác ý của số chín đợi đã Số bốn nói, liệu có khi nào ở ngoài kia có thêm một người chết thì nhiệm vụ sẽ kết thúc không? Nhiệm vụ đêm nay của số hai là một nhiệm vụ gọi hồn mang tên là trò chơi lúc nửa đêm. Anh ta buộc phải gọi được hồn kẻ ban đêm rồi ẩn nấp trốn khỏi hồn ma này đợi cho đến 3 giờ 33 phút sáng. Đây là một trò chơi cực kỳ nguy hiểm. Những món đồ cần thiết cho nhiệm vụ này bao gồm có nến, diêm, muối, giấy bút, cửa gỗ và một giọt máu của người chơi. Số 2 phải viết tên mình lên giấy, rồi nhỏ giọt máu xuống. Tiếp đó anh ta phải tắt hết đèn ở trong phòng, đốt nến, rồi đặt nến và bút ngay trước cửa. Anh ta buộc phải gọi được hồn của kẻ ban đêm, rồi ẩn nấp, trốn khỏi hồn ma này cho đến tận 3 giờ. 33 phút sáng Đây là một trò chơi cực kỳ nguy hiểm Những món đồ cần thiết cho nhiệm vụ này Đều đã, đã được đặt sẵn Ở phiên bản gốc Trò chơi lúc nửa đêm Bắt đầu vào lúc 12 giờ Người chơi phải gõ cửa 20 lần Lần gõ cuối cùng Là đúng vào lúc đồng hồ điểm 12 giờ Thế nhưng nhiệm vụ ngày hôm nay Lại bắt đầu vào 3 giờ mười phút sáng Vậy nên số hai cũng buộc phải gõ cửa Trong khoảng thời gian này Xong anh ta phải mở cửa thổi tắt nén Rồi lại đóng cửa Tiếp tục đốt một cây nến mới Làm đến đây thì cả nửa đêm sẽ được triệu hồi Trò chơi lúc đó chính thức bắt đầu Trước khi trò chơi kết thúc Nếu như người chơi nghe được có tiếng nói chuyện khẽ khẽ Hoặc là nhiệt độ giảm xuống đột ngột Hay là nến lung lay chập chờn Thậm chí là vụt tắt Tức là hồn ma đang ở rất gần mình Nếu như nến tắt Người chơi buộc phải thắp lại nến trong vòng 10 giây rồi rắc muối thành vòng tròn ở xung quanh. Ở trên internet người ta đồn nhau rằng là kẻ nào thua cuộc trong trò chơi thì sẽ bị giam cầm trong ảo ảnh do hồn ma tạo ra hoặc là sẽ bị nó mổ bụng moi hết toàn bộ ruột gan phèo phổi ra ngoài. Lời đồn này chưa chắc đã là thật nhưng ai cũng biết hậu quả khi bị ma bắt được chẳng hay ho gì số hai hít một hơi thật sâu vào đúng ba giờ mười phút anh ta chuẩn bị gõ cửa lần thứ nhất tiếp sau đó số hai theo đúng như hướng dẫn thổi nến đóng cửa rồi lại đốt nến lên anh ta đứng đằng sau cửa nhìn chằm chằm vào ánh nến tim đập bình bịch kể ra trò chơi gốc buộc người chơi phải trốn từ không giờ đến tận ba giờ ba mươi sáng hơi căng Còn số 2 thì chỉ cần ẩn nấp độ 20 phút Nghe thì dễ dàng hơn nhiều Nhưng thật ra lại không có đơn giản như vậy Dù sao thì ở ngoài hiện thực Những trò chơi gọi hồn khó mà gọi ra được hồn ma Nhưng ở trong cái thế giới ma quái này thì chắc đến trăm phần trăm Người chơi sẽ dọc gọi ra một con oán hồn Sống sót nổi trong 20 phút đồng hồ Cũng đã là một việc rất khó Số hai liếm đôi môi khô khốc của mình. Anh ta nắm chặt lấy ngọn nến, lùi về trước tủ quần áo, rồi kéo cánh tủ trốn vào bên trong. Cũng chẳng còn cách nào khác, anh ta phải trốn khỏi hồn ma. Nhưng cầm cây nến này theo thì chẳng khác nào biến thành một vì sao trong đêm tối. Chỉ cần lướt mắt thôi là cũng đủ để tất cả mọi người biết anh ta đang ở đâu. Vậy nên trốn ở trong tổ quần áo khá là an toàn Không gian khép kín ở bên trong Có thể che giấu được ánh lửa Nếu như có hồn ma lại gần Anh ta chỉ cần lấy muối rắc một vòng xung quanh là được Dù e là mọi chuyện không có đơn giản như vậy Số hai khẽ há miệng Thở ra một hơi dài Anh ta nén chậm nhịp thở của mình Cố gắng im lặng Nép trong tổ quần áo Nhiệm vụ của số sáu là chơi trốn tìm một mình Trò chơi này cần chuẩn bị trước một con búp bê vải hình người, moi hết ruột bông ở bên trong, đổ đầy gạo vào, nhét thêm cả móng tay hoặc là tóc của mình vào bụng của búp bê, rồi lấy chỉ khâu kín lại. Xong xuôi số 6 phải đặt búp bê vào trong một bồn tắm, chứa đầy nước, rồi tắt hết đèn đi. Người chơi phải ngậm một ngụm nước muối trong miệng, rồi trở lại phòng tắm, lúc ấy búp bê đã biến mất. Người chơi phải tìm bằng được nó trong bóng tối, phun nước muối lên người nó trong quá trình người chơi có thể gặp phải hiện tượng ma quái kỳ lạ phải thật cẩn thận không được phun nước muối ra ngoài hay là nuốt nước muối vào bụng phải đúng vào con búp bê bồn tắm chứa đầy nước mặt nước dập dờn ánh đèn bị điện khúc xạ tạo lên một quầng sáng lắc lư theo sóng nước đẹp đẽ lung linh nhưng số sáu làm gì còn tâm trí nào mà nhìn ngắm trong tay của anh ta là một con búp bê cũ kỹ đã được vá lại cẩn thận hàng lông mày số sáu cau chặt khoản ra nói mình tìm được con búp bê cũ kỹ ở trong nhà kho tất nhiên đây là món đồ chơi của tiền như chân hồi còn sống chỉ có điều con búp bê này đã cũ nó mất cả hai mắt chỉ còn lại hai đường khâu ở trên mặt con búp bê trông rất đổi quỷ dị số sáu hít sâu một hơi chậm chậm đặt con búp bê vào trong bồn tắm Trong bụng con búp bê toàn là gạo Chỉ dây lát sau nó đã chìm hẳn xuống đáy Thành những bọt khí nhỏ nhỏ Nổi lên Thấy cảnh tượng như vậy Một đứa bé đang bị đuối nước chết chìm Trông thật giống số sáu cố lắc đầu Xua đi những suy nghĩ vẩn vơ Rồi quay người ra khỏi cửa Bắt đầu tắt đèn Lúc gã trở lại phòng ngủ Ngậm một ngụm nước muối trong miệng Trước khi tắt điện Sau khi tắt hết toàn bộ Căn phòng trở nên mờ ảo. Nhưng có thể miễn cưỡng thấy được khung cảnh xung quanh. Gã mò mẫm trở lại phòng tắm. Quả nhiên con búp bê vải đã biến mất. Số 6 không thể không bắt đầu lần mò tìm kiếm. Cho đến khi lục soát hết cả căn phòng bao gồm có cả trần nhà vẫn không thấy con búp bê đâu. Lúc này gã mới để ý Không biết cửa phòng ngủ đã được mở ra từ bao giờ Ở bên ngoài trời tối đen như mực Không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào Sâu sóng dò dự trong chốc lát Rồi vươn tay kéo cửa bước ra Chẳng lẽ địa điểm tìm kiếm búp bê không bị giới hạn trong căn phòng tiến hành trò chơi Mà là cả một tòa biệt thự hay sao Bây giờ gã phải tìm kiếm như thế nào đây? Số 6 lúc này trong lòng nặng như đeo chì. Hàng lông mày nhíu chặt, anh ta đứng ở ngoài cửa suy nghĩ một chốc. Rồi quay người vào trong căn phòng ngủ kế bên. Đây là phòng ngủ của số 10. Cũng là chơi, trò chơi tủ quần áo được tiến hành. Số 6 muốn biết liệu tòa biệt thự trông vắng tanh không một bóng người này. Liệu có thực chỉ có một mình anh ta hay không? Nếu đúng là như vậy thì rất có thể. Anh ta đã được đưa tới một không gian lạ. Tách biệt với thực tế. Số 6 vươn tay khẽ mở cửa trong phòng tối đen như mực. Không hề có bất kỳ tiếng động nào miệng vẫn còn đang ngập nước muối anh ta đứng trước cửa lúng túng hô số mười nhưng không ai đáp số sáu lưỡng lự một hồi rồi mới quay người bước đi bắt đầu tìm kiếm những căn phòng khác sau khi lục soát hai căn phòng khác số sáu đột nhiên cảm thấy rùng mình thoáng ở sau lưng như thể là có ánh mắt độc địa nào đó đang nhìn anh ta chằm chằm số sáu thoáng run rẩy quay đầu nhìn ngay tức khắc không có gì cả Thế nhưng cái cảm giác lạnh lẽo rôn dày vẫn cứ tiếp tục bám lấy sau ót của gã không biến mất. Gã đã suýt nữa nuốt mất ngụm nước muối ở trong miệng của mình. Tim đập thình thịch. Do dự một hồi gã vươn tay thật nhanh, lần ra sau ót. Ngón tay của gã bắt đầu chạm vào thứ gì đó trơn nhẵn lạnh ngắt như băng vậy. Ngay giờ phút này, tim số 6 trùng xuống. Sau một giây sững sờ ngắn ngủi, số 6 vừa muốn tống chặt lấy nó. Thì cái thứ lạnh ngắt này đã biến mất Thậm chí là cảm giác rùng mình phía sau ót cũng biến mất theo Rốt cuộc gã phải làm gì đây Tim số 6 nhảy thình thịch Gã không dám đứng ở đây thêm nữa Bèn vội vàng rời khỏi phòng Đứng trong hành lang tối đen Hít thở thật mạnh mấy hơi xong Nhịp tim rộn lên mới bất dần dần bình tĩnh lại Thứ mà gã vừa sợ phải ban nãy Chắc hẳn là một con ma Vậy có nghĩa là trong phòng này có ma Dù cho sợ, nhưng gã cũng không thể không mở cửa tiến vào thêm một lần nữa. Giây phút mở cửa, nhìn cảnh tượng ở trong phòng số 6 đang ngây ra. Rõ ràng là gã vừa mới bước ra khỏi căn phòng này, chỉ khép mở đúng một cánh cửa này thôi. Mà nội thất ở trong phòng đã trở nên hoàn toàn khác biệt. Điều khiến cho gã khiếp sợ nhất đó là ánh lửa mờ mờ lọt từ khe tủ quần áo ra. Tủ quần áo? Lửa. Chẳng lẽ là số 10 đang chơi trò tủ quần áo ở bên trong? Rốt cục là thế nào? Số 6 chớp mắt. Không lẽ trò chơi đêm nay của gã không phải là một trò chơi một mình? Gã chính là con ma trong tủ quần áo của số 10. Còn số 10 chính là con ma mà gã phải tìm được trong trò chơi trốn tìm một mình. Huyết quản trong người số 6 sôi lên, sập thẳng lên trên đầu. Tim của gã đập rộn ràng đầu óc như tỉnh táo hơn bao giờ hết. Gã như phát điên lao về phía chiếc tổ quần áo bằng tốc độ nhanh nhất. Trong toàn bộ quá trình này, gã thấy sợi ánh nến trong tổ quần áo phụt tắt. Không được, tuyệt đối không được để cho số mười đốt nến, nếu không mình sẽ là người chết đêm nay. Số hét lên một tiếng. Đến chính gã nghe tiếng hét cũng trở nên kỳ quái. Gã dốc hết sức bình sinh kéo bật tung cánh tổ bằng thời gian ngắn nhất có thể. Số 2 mang vẻ mặt hoảng loạn nấp trong tủ quần áo đã đốt đến Giải mối nhưng vẫn chưa đủ một vòng tròn Khoảnh khắc cửa tủ được mở Số 2 ngẩng đầu lên thì kinh khiếp Nhìn kẻ đang đứng trước mặt mình Ngọn lửa nhỏ ở đầu ngọn nến đã đốt tới cánh tay của anh ta Vậy mà số 2 vẫn không phát hiện ra Chỉ nhìn chằm chằm người kia Đó không phải là người mà là một con ma hốc mắt trống trơn con người được nối bởi dây thần kinh đang treo lủng lẳng ở gò má miệng bị rạch ra đến tận mang tai rồi được khâu vào chẳng chệch máu tươi vẫn còn nhèo ra từ miệng khiến cho cả người con ma đó toàn là máu trong khoảnh khắc chết sững ngắn ngủi số hai hét lên một tiếng kinh hoàng lúc này oan hồn vươn tay bóp lấy cổ của anh ta cái miệng bị khâu của nó giật giật mấy hàng máu tươi tuôn ra từ khóe môi Lồng ngực của nó vang lên một câu nói u ám. <cười> Tao tìm được mày rồi. Số sáu lúc này cười lên sằng sặc, túm lấy con búp bê nắng dẫy rựa lôi ra khỏi tủ quần áo. Động tác của anh ta càng lúc càng mạnh, phun thẳng nước muối. Tao tìm được mày rồi. Tao thắng rồi. <cười> Tao thắng. Con búp bê vẫn ra sức, chống lại. Bàn tay yếu ớt không chịu được sức lực của cánh tay số 6. Số 6 lại còn bóp chặt cho đến khi nó thôi không vùng vẫy. Lúc này ngô nhã đứng ở đằng sau lưng dư tô, miệng khẽ thì thầm. Chị chị lấy ngủ, Ch chúng ta thực sự chỉ đứng đây chờ thôi sao? Dư tô ở một tiếng. Trừ phi có người mở cửa ra xem tình hình ở bên ngoài đó. Thế nhưng hiện giờ trong căn phòng này ngoại trừ số 3, thì không biết có còn lưu lại ai hay không. Chỉ còn có 4 người dư tô, ngô nhã, số 4 và số 9. Dư tô sẽ không mạo hiểm bước ra, ngô nhã cũng chẳng dám. Số 9 không phải là tuyếp người hành động. Số 4 thì dù là tính nóng nhưng cũng không ngốc, vậy nên anh ta cũng không chọn làm người thử. Vậy nên trước khi có chuyện gì nguy hiểm xuất hiện ở trong phòng, Sẽ không ai hành động hết tất cả Lúc này có tiếng bước chân khe khẽ vang lên Chỉ có duy nhất một tiếng kêu Số 4 lập tức cảnh giác Ai đấy Dư tô và ngô nhã đều chắc chắn là mình đang ở nguyên vị Không cử động Giọng của số 4 có vẻ cũng phát ra đúng vị trí cũ Vậy chỉ còn lại một mình số 9 Đừng có đồ ăn cho tôi như thế chứ Giây lát sau số 9 lên tiếng Giọng của anh ta vẫn là từ vị trí cũ Đừng có đứng im nữa Mau đi ra cửa đi. Nếu có chuyện gì thì còn kịp chạy. Số bốn vẻ nóng này. Không có ai cử động mà lại có tiếng bước chân. Vậy chắc chắn là có chuyện gì đó sắp xảy ra. Dư tô rắc tay ngô nhã trong bóng tối. Cô hồi tưởng lại phương hướng ở trong phòng. Rồi chậm chậm đi về phía cửa. Một tay của cô nắm tay ngô nhã. Một tay vươn về phía trước dò dẫm. Dịch từng bước về vách tường. Ngón tay của cô dễ dàng chạm được lên mặt tường. Chỉ cần lần theo mấy bước nữa thôi Là đến được cửa Dư tô đưa tay vịn lên tường Chậm rãi dắt ngô nhã về phía trước Một bước, hai bước Đột nhiên bàn tay đen men theo vách tường của cô Chạm phải một bàn tay khác cũng vừa mò tới Đó là một bàn tay lạnh cóng trơn nhẫn Khiến dư tô đứng tim, rụt về Cảm giác dính dính vẫn còn lưu lại Một cơn gió lạnh thổi vào mặt dư tô Nó đem theo cái mùi máu tanh Nhàn nhạt, nhạt Cộng với cái thứ mùi ai ai khó hiểu Dư tô khó khăn nuốt nước bọt Ngô nhã nghi ngờ thốt lên gọi Chị Lý Ngũ Cô cùng lúc quay phát đầu lại Kéo ngô nhã chạy thẳng vào giữa phòng Nói là chạy Nhưng thực ra cũng chỉ là bước mấy bước Dư tô không dám chạy quá xa Sợ sẽ đụng phải những nội thất ở trong phòng Thấy hành động đột ngột của Dư Tô Ngô Nhã vừa sợ Vừa định cất tiếng hỏi Dư Tô khẽ cấu Ngô Nhã hiểu ý Không dám nói gì nữa Dư Tô thở ra một hơi Vừa định nói gì Thì đã nghe tiếng số 4 vang lên Số 7 Số 7 Số 7 đã chết rồi Số 7 chính là số của Dư Tô lúc nãy cô ta cô ta bước tới tôi tôi đã sờ với tay cô ta tay tay của số bảy lạnh ngắt bây giờ bàn tay của tôi vẫn còn lấy dính máu đây tay tanh ngòm anh nói dối ngô nhã tốm chặt lấy tay của dư tô nóng nảy cất tiếng tay của chị lý ngụ rất ấm bây giờ tôi đang nắm tay chị đây anh mới là người chết đấy. không không mà anh chết từ lâu rồi tôi chết à làm sao mà tôi chết được số bốn vừa buồn cười vừa bực Chắc cả hai người các người đều là ma phải không? Tôi, tôi chạm vào số 7. Tôi xác định cô ta là ma. Thế mà cô đã nhảy bổ vào bao tre. Số 9, đừng tin bọn họ, họ đã chết rồi. Anh, anh mau mau anh mau ra mở cửa đi, chúng ta cùng chạy ra khỏi đây, mau lên. Ngô Nhã vẫn định cố cãi, nhưng dư Tô lại khẽ lay lay. Tiếng cười khẽ khẽ của số 9 vang lên trong bóng tối. Số 4. Tôi nên nói gì mới phải chứ? nếu như muốn đóng giả người khác thì cũng phải giống một chút mới được. số bốn sững sờ. anh anh nói gì vậy số chín? anh chỉ dựa vào suy nghĩ của riêng mình. anh đoán bệnh tôi tôi là người. còn số bảy và số tám chết rồi, chết rồi. Đấy, trong số những người chơi còn lại trong phòng, tôi chưa hề có hành động gì cả. số bảy và số tám cũng không làm gì, khiến cho phá vỡ hạn chế giết người. còn anh, số bốn, anh đã đóng cửa. Không, không đúng Người đóng cửa là số 4 chứ không phải là anh Số 9 vừa chậm chậm cất bước Tiến lại gần Dư Tô và Ngô Nhã Tiếng chạy của Dư Tô trong bóng tối Cũng đủ để anh ta xác định được vị trí của cô Số 9 bước đến nơi Dư Tô lập tức rút con dao ra Đừng có lại gần đây Tôi biết anh định làm gì đấy Tiếng bước chân của số 9 khựng lại Cô đang nói cái gì vậy? Không phải là anh muốn giết chúng tôi sao? Dư tô nhìn về hướng của số 9 trong bóng tối. Cô vừa nói vừa lặng lẽ ra hiệu cho Ngô nhã lùi lại. Chắc chắn tiếng bước chân lúc trước là của số 9. Dù rằng sau khi phát ra tiếng động anh ta ngay lập tức trở về vị trí cũ nhưng hành động này vẫn tốn một khoảng thời gian nhất định. Lúc tiếng bước chân phát ra cũng cách khi anh ta đáp lời số 4 một chốc. Chắc hẳn Anh ta đang muốn giết những người chơi Cứ dẳng co trong bóng tối như thế này Thì không ai biết khi nào Hạn chế giết người sẽ được mở Đương nhiên là không phải Số 9 khẽ cười Tôi chỉ định giết một người thôi Vậy chắc chắn là tôi phải không Ngồ nhã nói Số 9 ừ một tiếng Có tổng cộng 9 người chơi Trò chơi sẽ không giết đến phân nửa Số người chơi chỉ trong một đêm Vậy nên bây giờ chỉ cần một người nữa chết là đủ Dư tô mỉm cười Vậy chỉ bằng là anh chết đi Sau đó không nghe tiếng anh ta nói gì nữa Dư tô híp mắt kéo tay ngô nhã Rồi từ từ tiến về phía giường ngủ Ngô nhã hiểu ý Ben đứng im Số 9 Cẩn thận đây Anh sắp ngã rồi Nói xong Ngô nhã mới nín thở đi theo dư tô Nhón chân đi về phía giường Trong căn phòng tối Vì bị vạch mặt cho nên số 4 cũng không nói gì nữa Chỉ còn lại ba kẻ sống sót. Vì đang đề phòng lẫn nhau, cho nên không ai phát ra tiếng động nào. Nửa phút sau thì trong phòng có động tĩnh, có người vấp ngã. Hướng phát ra âm thanh chính là vị trí của Dư Tô và Ngô Nhã. Dư Tô im lặng mỉm cười, nghe tiếng số chín tặc lưỡi. Cái miệng xui xẻo của cô Linh thật đấy. Hay là cô thử đi mà nguyền rủa mấy con ma kia xem. Ngô Nhã cũng không ngốc, đương nhiên là sẽ không mở miệng trả lời. Tôi biết là các cô đang ở cạnh giường. Căn phòng ngủ nhỏ xíu thế này, các cô có thể trốn đi đâu chứ? Số 9 tiếp tục nói. Các cô gái, tôi không muốn ra tay với các cô. Nói đi. Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Dư tô cẩn thận lắng nghe tiếng của anh ta. Quả đúng là số 9 đang đứng ở vị trí cũ, không hề dịch chuyển. Chỉ là cho dù như vậy, thì cô và Ngô Nhã vẫn im lặng không lên tiếng. Số bốn đã chết rồi. Thật ra chưa chắc anh ta chết vì đóng cửa, làm say luật chơi. Số chín vẫn nói. Nếu cứ ở nguyên trong phòng một khoảng thời gian, sẽ có một người phải chết. Ờ, để tôi tính xem nào. Từ lúc trò chơi bắt đầu đến giờ chắc cũng phải 10 phút. Số chín bật cười. Tính ra thì cứ khoảng 10 phút sẽ có một người phải chết Vậy thì đến phút thứ 20 thì ai sẽ chết Anh ta chậm chậm đọc thoại Dư tô và ngô nhã thì không đáp Dù chỉ là một chữ Tựa như trong căn phòng này chỉ còn lại duy nhất có số 9 Dư tô đứng giữa khe hở cách tường hơn một mét nhíu mày Cô cũng nghĩ đến trường hợp số 9 vừa nói Đúng thực nó có khả năng xảy ra Hiện giờ cẩn thận quá Cũng chẳng có lợi ích gì Đây là lúc cô phải hành động Cô có thể cùng hợp lực với ngô nhã Giết chết số 9 Hoặc là lao khỏi cửa để xem tình hình ở bên ngoài như thế nào Tính ra Thì giết số 9 sẽ an toàn rời, rời khỏi phòng đôi chút Nếu ở bên ngoài có ma Mà chọn cách rời khỏi phòng thì cô chết chắc Còn nếu như ra tay với số 9 Thì dư tô lấy hai địch một Phần thắng sẽ lớn hơn Cô cắn răng kéo lấy tay ngồi nhã Rồi chậm chậm viết chữ lên tay Cùng Dư tô vừa viết xong nét cuối cùng của chữ cùng Thì một tia sáng chói lòa bỗng nhiên xuất hiện Ánh sáng chiếu thẳng vào mặt Khiến cho cô phải nhắm mắt lại Theo bản năng Thậm chí còn ứa lệ vì chói Cô lập tức đưa tay che mắt Rồi quay sang nhìn vào vị trí nơi số 9 đang đứng Anh ta dựa trên vách tường Ngay phía sau nơi hai người Lúc nãy Số 9 cũng đã vươn tay chắn, ngăn lại ánh sáng như cô, đưa mắt nhìn về phía dư tô và ngô nhã. Hai người vừa khéo, đối mắt với nhau. Số 9 nhún vai, nở một nụ cười đầy thiện trí. Xem ra trò chơi đêm nay đã đến lúc kết thúc rồi. Hay thật đấy, không ngờ chúng ta lại trở thành đồng đội tốt của nhau. Con người này thật là đặc biệt. Dư tô không đáp lời anh ta Mà chỉ rời mắt nhìn thi thể của số 3 Đang nằm ở dưới mặt đất Ngay chính giữa phòng Thân thể của anh ta không hề có một vết thương nào Trông chỉ như là đang ngủ dáng nằm trông lại hơi kỳ quặc Nửa thân trên thì nghiêng sang một bên Còn thân dưới thì nằm thẳng Trên cánh tay còn in một dấu chân nhàn nhạt, nhạt Dư tô lập tức hiểu ra Bảo sao lúc trước số 9 Lại phạm phải sai lầm Phát ra tiếng bức chân Là vì anh ta đã dẫm về thi thể của số 3 Trong bóng tối Ở ngoài cửa còn có cái xác của số 4 Số 4 ngồi tựa vào bờ tường Ngay đằng sau cánh cửa Trong cơ thể của anh ta cũng hoàn toàn lành lặn Y như số 3 vậy Không hề giống một người đã chết Dư tô Bị ngồi nhã kéo vạt áo Chỉ chỉ vào chỗ cửa ra vào Cô thấy ở dưới khe cửa Có một dụng vỗng máu tươi đang chảy Không cần nói cũng biết Là số 1 ở ngoài hành lang Nếu như đã có máu chảy vào trong Thì chắc chắn tử trạng của anh ta Không giống với hai người ở trong phòng Có lẽ số 1 đã chết Một cách vô cùng thảm thương Số 9 bước về phía cửa Trước khi vươn tay mở cửa Đã nghe tiếng hỏi của số 6 vọng vào Nhiệm vụ của mọi người kết thúc rồi chứ Có bao nhiêu người sống số một chết thảm quá. số chín vừa mở cửa, ngô nhã khẽ kêu lên, lách mình nép sau lưng của dư tô. ở ngoài cửa, giữa vị trí số sáu đang đứng và tấm ván cửa, là một đám máu thịt bầy nhầy. cái xác của số một như thể bị ai nhét vào trong máy ép, nát thành bã. thứ duy nhất có thể giúp cho họ xác định được thân phận là mấy mẩu vải đỏ lẫn vào trong đám thịt bột. số sáu lùi về phía sau nhường đường cho người ở trong số chín quay đầu liếc nhìn dư tô và ngô nhã rồi sải bước dài bước qua đám thịt nát dư tô dắt ngô nhã mặt mũi trắng bệch ra khỏi phòng thứ mùi tanh của nội tạng cùng với mùi đại tiểu tiện hôi thối khiến người ta lợm giọng ngô nhã không chịu nổi che miệng nôn khan mấy tiếng thấy dư tô bước tới cô mới cắn răng đi theo số chín đứng ở ngoài hành lang khoanh tay trước ngực thản nhiên hỏi số sáu Những người khác thì sao Số 6 lắc đầu ờ, ờ, số, số, số 2 chết rồi Còn, còn số 10 thì tôi tội vẫn chưa thấy đâu cả Vừa nói xong Số 10 từ cầu thang bước xuống Ho khan một tiếng Số 9 nghiêng đầu à, Vậy là bây giờ chỉ còn có 5 người Dư tổ thấy ngô nhã Đang túm chặt lấy áo mình Cô nở một nụ cười chấn ăn ngô nhã Không sao đâu Chỉ ngày mai thôi Trò chơi sẽ kết thúc Vậy là chỉ trong một đêm Có đến bốn người phải chết Cho dù là với người mới hay người cũ Thì đây cũng chẳng phải là chuyện gì hay ho Số mười gãi đầu vẻ bực dọc Đây không phải là nhiệm vụ Có đến tận ba người mới sao Sao lại nguy hiểm thế Chuyện này thì Số chín cười ơi tôi xui xẻo Phàm là nhiệm vụ nào Có mặt tôi thì đều khó cả đó Này hóa ra là tại anh Mong là về sau chơi tôi không gặp phải anh nữa Sau đêm nay chắc chẳng ai có tâm trạng Mà đi ngủ tiếp như hôm trước nữa Năm người còn lại tiến vào căn phòng bên cạnh Để bàn luận về nhiệm vụ đêm nay Số 6 trầm mặt Nhiệm vụ của tôi và số 2 là có vấn đề Còn mà anh ta cần trốn Khỏi trong nhiệm vụ là tôi Mà linh hồn tôi cần tìm thấy trong màn chơi Cũng chính là anh ta Khi tìm thấy số 2 Tôi nhìn thấy là một con búp bê vải Đang dãy giụa không ngừng Cho đến khi nó không còn cử động nữa Tôi mới nhận ra nó là số 2 Thì lúc đó nhiệm vụ đã kết thúc. Khi ấy số 6 như thể tiến vào một khoảng không gian khác. Cả biệt thự tối om. Nhưng sau khi giết số 2 thì đèn bật sáng. Mà trùng hợp đây chính là trò chơi ma vào phòng đang diễn ra. Cho nên anh ta tới tìm họ ngay. Cũng có người là thứ tự người chết đêm nay. Là người mới. Là số 3, số 4. Rồi đến số 2 bị số 6 giết. Sau khi số 2 chết là lúc trò chơi kết thúc. Sau đó số 10 cũng thuật lệnh nhiệm vụ của mình. Nhiệm vụ tủ quần áo, thật ra luật chơi rất đơn giản. Anh ta chỉ cần cầm theo hộp diêm đứng trong tủ quần áo, đóng cửa tủ rồi làm bẩm gọi hồn. Sau đó số 10 nghe tiếng thì thầm vang lên. Khi này anh ta chỉ cần quẹt nhẹ que diêm, rồi mở cửa tủ chậm chậm bước ra là trò chơi sẽ kết thúc. Nghe nói linh hồn được triệu hồi sẽ trở lại tủ quần áo. Từ nay về sau mỗi một lần mở tủ, nó đều đứng ở bên trong, nhìn người mở tủ chậm chậm. Trò chơi này không hề đáng sợ Chỉ cần để ý quẹt que diêm đúng lúc Thì sẽ không gặp chuyện gì kinh khủng Nhưng nếu như không kẹp quẹt que diêm kịp Thì người chơi sẽ vĩnh viễn bị giam cầm trong bóng tối Thực ra Với một trò chơi đơn giản như vậy Người chơi tự dọa mình thôi cũng đã đủ đáng sợ rồi Sau khi trốn trong tủ quần áo Số 10 đọc lời gọi hồn Theo như luật chơi anh ta lập tức nghe có tiếng người thì thầm không rõ đang nói gì cả giọng nói ấy tới rất gần đến mức anh ta còn cảm nhận được luồng hơi của kẻ lạnh đang phả ra số mười quẹt diêm cố gắng giữ bình tĩnh đẩy cửa tủ bước ra rồi chậm rãi đóng lại đến lúc này thì có vẻ như trò chơi đã kết thúc rồi cả quá trình chỉ mất có hơn một phút nhưng số mười cũng biết chuyện không đơn giản như vậy, vậy nên dù đã đóng cửa tủ Anh ta vẫn không dám mất cảnh giác. Sau đó số 10 bèn bước về phía cửa ra vào. Ngay khi chuẩn bị vươn tay kéo cửa, anh ta ý thức được một chuyện. Lúc trước khi vừa bắt đầu màn chơi, anh ta đã để cửa mở cho dễ bề chạy trốn. Bây giờ tại sao anh ta lại phải mở cửa thêm một lần? Số 10 kịp rụt tay lại ngay. Ngay trong tích tắc anh ta phát hiện mình đang đứng trước tủ quần áo, chứ chưa, chưa hề bước tới cửa. Anh ta dám chắc nếu như khi nãy mình mở cửa thật thì bây giờ Anh ta đã chết dưới tay con ma trong tủ quần áo Được chính mình thả ra Đèn ở trong phòng vẫn sáng Nhưng số 10 cảm thấy người lạnh ngắt Anh ta nghĩ nếu như đã không thể mở cửa thì bằng cứ chờ đợi ở trong phòng Đợi những người khác chết rồi Trò chơi của đêm nay sẽ tự kết thúc Nhưng cách nghĩ của anh ta quá đỗi đơn giản Sau khi ngồi yên vài phút Số mười lại đột nhiên nghe thấy ngoài cửa tạch một tiếng Rồi chậm chậm hé ra một khe Rõ ràng là con ma trong tủ quần áo Vậy sao nó có thể đẩy được cửa phòng ra Số mười không có thời gian nghĩ ngợi Anh ta lập tức đứng dậy lùi về phía sau Đứng thật xa cánh cửa Rồi nhìn chằm chằm không chớp Một bàn tay tím đen từ trong khe cửa thò ra Số mười vốn đã căng thẳng sợ hãi đến tột cùng Nhưng nay cũng đã dần quen với nỗi sợ Ngay khoảnh khắc, anh ta thoáng buông lỏng, cánh cửa vốn đang được chậm chậm hé, lại phát hiện vang dội cạch một tiếng. Cửa ra vào được mở bung đập vào tường, số 10 còn chưa kịp hoàn hồn thì một bóng đen từ ngoài lao vào phóng thẳng tới. Sau đó, đèn trong phòng vụt tắt. Số mười chỉ có thể dựa theo hình ảnh và chứng kiến, lách mình sang một bên nhưng anh ta vừa né tránh xong thì phát hiện căn phòng đã sáng choang trở lại đèn chớp chớp rồi lại sáng dù đây không phải là ánh sáng mặt trời thế nhưng miễn là ánh sáng cũng làm cho người ta yên tâm tim của số mười đập thình thịch anh ta căng thẳng nuốt nước bọt quay quay cái cần cổ cứng đờ để quan sát căn phòng không có gì cả cái thứ vừa xông vào dường như đã biến mất nhưng anh ta vẫn chưa thể thở phào nhẹ nhõm Số 10 lại phát hiện ra một vấn đề, mình đã lỡ coi nhẹ, tại sao cửa vẫn đang đóng chặt? Khi nãy cánh cửa đột nhiên bị đẩy thẳng ra đập vào tường, gây ra một tiếng động cực lớn. Vậy tại sao bây giờ nó vẫn đang khép chặt như thế? Chẳng lẽ vì bị đẩy quá mạnh mà cánh cửa bị bật trở lại? Không đúng. Số 10 lập tức phủ định trường hợp này bởi cửa phòng đã tiếp tục cách thêm một tiếng rồi chậm chậm hé mở. Bàn tay tím đen len vào rồi lại từ từ được đẩy ra. Có nghĩa là trò chơi của anh ta sẽ liên tục lặp lại cảnh tượng này. Số mười đến đây lắc đầu, không phải vậy đâu. Lần này hồn ma đó lao đến tôi, thật đó. Dù dù tôi đã có chuẩn bị né tránh trước nhưng mà nhưng mà anh Tan vừa nói vừa vén tay áo để cho mọi người nhìn vết thương. Rất lạ là cơ thể của tôi có vết thương, thế mà quần áo của tôi vẫn cứ lành lặn này. Quả thực phần thịt ở quanh vết thương đã thối rữa. Cứ như thể đó là những vết thương trên một thi thể đã chết lâu ngày. Nhưng rõ ràng là số mười vẫn đang sống sờ sờ đó thôi. Ngồi nhà mím môi bị ma quỷ tấn công, đều sẽ để lại vết thương như thế này sao? Có đau lắm không? Số mười nhún vai, ở đương nhiên là đau chứ. Hơn nữa tôi còn cảm thấy vết thương cứ liên tục chuyển biến tệ hơn. Vậy nên hy vọng Hơi mong ông hoàn thành nhiệm vụ này thôi. Chưa để lâu, không khéo anh ta sẽ chết vì hoại tử. Nhưng nếu như hồn ma kia có thể làm anh bị thương, thì những cảnh tượng xảy ra trong phòng khi nãy không phải là ảo giác. Dư tô nói, nếu không phải là ảo giác, tại sao nó có thể lao ra được? Hồn ma trong tổ quần áo bị nhốt, chỉ e rằng thứ tiến vào là một thứ khác. Hờn nữa những thứ này có thể khiến cho những người chơi bị thương. Có lẽ số 10 đã có thể không mở khóa điều kiện giết người. Mà nếu như lỡ có phạm luật thì đáng ra hồn ma trong tủ quần áo mới là kẻ phải tấn công anh ta mới đúng. Vậy thì hồn ma khiến cho số 10 bị thương là ai? Là ma vào phòng đó. Số 9 hé miệng chậm chậm cất lời. Còn ma đó đã bị chúng tôi nhốt ở bên ngoài. Nó chính là kẻ giết số 1. Hạn chế giết người của nó đã được phá bỏ. Số 10 sửng sốt là, là nó sao? Anh ta đã nhìn thấy thi thể của số 1, phải miễn cưỡng lắm mới gọi đó là thi thể. Nhìn tử trạng đó, có thể chắc chắn con ma này vô cùng hung tàn. Số 10 suy nghĩ một hồi đoạn nói, không đúng, nếu thứ tấn công tôi là nó, thì sao nó không giết quách tôi đi? Bởi vì trò chơi hôm nay của anh không phải là ma vào phòng, anh là con mồi của linh hồn ở trong tủ quần áo. Dư tô nói, có lẽ những hồn ma cũng có luật lệ riêng. Không ra tay giết con mồi của nhau Hơn nữa có thể Là nó muốn giúp đỡ hồn ma Ở trong tủ quần áo đó Qua những màn chơi có thể thấy Chỉ số thông minh của các hồn ma Không được cao cho lắm Nếu không thì cũng không bị những người chơi vạch mặt Một cách dễ dàng Có lẽ hành động của ma vào phòng Là ép số 10 phải né tránh trong phòng Rồi chui vào trong tủ quần áo trốn Và sau đó sẽ bị thứ ở trong tủ quần áo thịt Vậy Vậy bây giờ phải làm sao đây Chổ chơi để kết thúc điệu con ma có còn ở đó không? Dư tô không đáp Cô suy nghĩ một hồi rồi nói Có rất nhiều người đã chết Chẳng là mọi chuyện cũng đã ổn rồi Ta cứ đi ngủ vậy Cô còn chưa dứt lời thì đột nhiên Có một chàng đập cửa rầm rầm vang lên Những người chơi đưa mắt nhìn nhau Số 6 hỏi Ai vậy? Tiếng vị quản gia uh, Xin làm phiền các thầy Ông chủ vừa gọi điện À, để các thầy nghe máy. Số 9 tiến lại mở cửa. Quản gia mang vẻ mặt có phần nôn nóng lo âu. Cầm điện thoại tiến vào. Dùng hai tay đưa cho số 9. Số 9 nhướng mày. Cúi đầu ấn loa. Alo. Giọng nói tràn đầy lo lắng của ông chủ tiền vang lên. Alo. Các thầy à. Các thầy cứu tôi với. Cứu với. Có chuyện gì vậy? Ông nói đi. Đừng có lằng nhằng. Ông chủ tiền lúc này chắc làm gì còn tâm trí để mà để tâm tới thái độ vô lễ của số 6, ông ta nói: "Hai con ma nó lại xuất hiện, đó tôi và Lâm Lâm đang ngủ say, lúc tôi mơ màng trở mình thì đột nhiên thấy cứ thứ gì đó ở giữa lớp chăn, ở giữa hai chúng tôi đó. Lúc ấy tôi còn chưa tỉnh ngủ hẳn, bèn vươn tay sờ thử thì tôi tôi sờ được một cái đầu." Ông chủ tiền bật khóc, giọng nói vẫn còn nức nở, xem chừng rất sợ hãi số sáu đào mắt cố nén sự ghét bỏ tiếng của ông chủ tiền lại vang lên khi, khi, khi, khi đó tôi sợ đến tình cả ngộ tôi vừa hét vừa đạp chăn ra cái thứ đó cái thứ đó cái thứ đó là cái gì đó là con gái ông đó là đứa con gái ruột đã bị đôi cẩu nam nữ có người hại chết đó đến đây số sáu không thể chịu được nữa ban đầu ông chủ tiền còn chưa bị sợ hãi quá Ít ra khi nhắc đến con gái, ông vẫn còn gọi con bé là Tiểu chân hoặc là con gái. Bây giờ trong cơn hoảng loạn tột độ, ông ta làm gì còn lòng dạ nào mà để bảo vệ hình ảnh của mình nữa. Ông ta lộ rõ bộ mặt thật. Đối với ông ta mà nói, cô con gái nhỏ của mình đã trở thành con ma. Ông chủ tiền bị mắng xong thì khựng lại rồi lại khóc lóc ban vỉ. Các thầy ơi Bây giờ không phải là lúc để cãi nhau Tôi xin các thầy cứu nhà tôi với Chắc chắn là nó vẫn còn ở đây Nó muốn giết chúng tôi Khi nãy lúc đẩy chắn ra Nó thò đầu ra rồi nở nụ cười rất đáng sợ đó Đêm nay nó sẽ giết chúng tôi Nó giết chúng tôi Thế thì càng tốt Số 10 chỉ mong sao có thể hoàn thành nhiệm vụ ngay tức khắc Bọn họ chết thì chắc là màn chơi cũng kết thúc Dù tôi biết mọi chuyện không đơn giản như vậy Nếu như hồn ma tiền như chân có thể tự bóng thù Thì những người chơi đã chẳng cần phải ở đây làm gì Rất có thể những hồn ma mà người chơi triệu hồi ra được Thông qua những trò chơi gọi hồn Là do tiền như chân chuẩn bị sẵn Mà những hồn ma khi được gọi lên Lại không thể tiễn đi Bây giờ đang vất vưởng quanh ngôi biệt thự Dư Tô đang định nói thì số 9 đã nói trước Các người ở xa như vậy Thì cho dù chúng tôi có hô phong hoán vũ cũng chẳng cứu nổi nếu muốn sống thì về đây ngay lập tức. Ông chủ tiền sững sờ. À, à hả? V về về. Nếu nếu chúng tôi về thì nó vẫn đi theo chúng tôi mà. Dư Tô nói. Bọn tôi muốn nó đi theo không? Nếu nó không dám đi theo thì làm sao chúng tôi diệt trừ nó giúp ông được? Nh nhưng mà nhưng mà bây giờ nó đêm, lỡ có chuyện xảy ra trên đường thì thì. Ông chủ tiền giao dự. Số sáu dễ u cật. Vậy ông cờ đó đi. Chết ở chùa thì dễ hơn chết trên đường. Dù sao chết cũng tiện cho các hòa thượng siêu độ cho nhà các người đó. Giọng điệu đầy trào phúng của số 6 khiến cho ông chủ tiền cũng không thể nào nóng máu nổi. Bây giờ ông ta làm gì còn tâm trí nào mà tức mới trả giận. Ông ta lặng người mất nửa phút cuối cùng mới đáp. À, được, tôi, tôi, tôi đưa lầm lầm mấy con về. Xin các thầy, các thầy nhất định là phải cứu lếp chúng tôi. Khoảng 20 phút nữa chúng tôi sẽ về tới nơi thôi Xong, ông ta bèn cúp điện thoại Số mười vui vẻ nói Nếu vậy thì chúng ta không cần chờ đến sáng mai nữa Xem ra ngay trong đêm nay có thể hoàn thành nhiệm vụ Đoạn, anh ta vén tay áo lên nhìn Phần thịt thối giữa xung quanh vết thương Đã lan ra rất rộng Ba vết cào đã chụm lại thành một 20 phút đồng hồ qua rất nhanh Chưa được bao lâu số 6 đứng bên cửa sổ nói Có vẻ như họ đã về đó màn mưa bên ngoài vẫn răng kín chiếc xe hơi màu đen lao vun vút không buồn lái vào gara mà đến thẳng cửa biệt thự vài phút sau ông chủ tiền mình mẩy ướt đẫm bật dù cùng với tiền phu nhân ôm con chạy vào nhà lúc này gương mặt của họ tái nhợt tiền phu nhân trẻ trung cũng đang run cầm cập có vẻ cực kỳ sợ hãi hết tập ba. kính chào quý vị và các bạn. À, ở cái cái cái cái màn chơi lần này chúng ta thấy mọi thứ nó nó nó nó nó chưa có cái gì nó gọi là rõ ràng cả. Nó cũng rất là mơ hồ đúng không ạ? Và chúng ta sẽ lại chờ đợi tiếp theo thôi. Có vẻ là chúng ta đã biết được bản chất của hồn ma. Thế nhưng tại sao hồn ma lại kéo theo rất nhiều những hồn ma khác qua cái cái, cái bắt người chơi về nghi thức gọi hồn đó? Mục đích là gì? Chúng ta cũng chưa rõ được Và chúng ta sẽ lại chờ đợi những tập tiếp theo Xin chào và hẹn gặp lại